Anh luôn mang theo người hai chiếc điện thoại, một cái là của anh, một cái là của Hạ An Lan. Anh lấy điện thoại ra thì thấy là điện thoại của Hạ An Lan, vội nói, điện thoại của lão tiên sinh ạ. Hạ An Lan ngẩng đầu, đưa tay ra nhận lấy, alo, ba à, sao muộn thế này rồi ba còn chưa nghỉ, mẹ con thế nào rồi? Hạ lão ra hơi kích động An Lan, ba có chuyện này muốn nói với con. Vừa hay, con cũng có chuyện muốn nói với ba ba nói trước đi.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 Lúc nghỉ ngơi, Hạ An Lan quay ra nhìn xem Yến Thanh ti ngủ thế nào, kết quả quay ra thì thấy chăn đã đắp lên tận mũi, chỉ lộ ra đôi mắt, đôi mắt to tròn đang nhìn ông, như một chú chuột đồng, đôi mắt đen nháy, trong sạch không chút tạp trần, đó là một đôi mắt rất đẹp. Yến Thanh ti nhất thời cảm thấy lúng túng, cô vội vàng nhắm mắt, nhưng không kịp nữa, cô cười ha ha. Bác, Hạ An Lan mềm lòng, sao còn chưa ngủ, có phải ồn quá không? Yến Thanh ti lắc đầu, không chỉ là hình như không ngủ được thôi ạ.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 Thành phố này rất đẹp, không khí cũng không tồi, chỉ là không khí có hơi ẩm ướt khiến mọi người không được thoải mái lắm. Hạ Lão Thái hiện giờ đang nằm trong phòng cấp cứu, Hạ An Lan đưa cô tới thẳng bệnh viện luôn. Tới bệnh viện xuống xe Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy bầu không khí bỗng chốc thay đổi. Bệnh viện bị phong tỏa, lúc xuống xe cô thấy viện trưởng bệnh viện cùng một vài bác sĩ đang đợi. Thấy Hạ An Lan, viện trưởng vội nói, 20 phút trước đã cứu được Lão Thái khỏi cơn nguy kịch có điều vẫn phải ở trong phòng theo dõi.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 Giống quá chú ơi, thật sự là rất giống cô mà nếu như cô mà nhìn thấy con bé, chắc chắn sẽ rất vui mừng, nói không chừng cô vui lên là sẽ khỏi bệnh ngay lập tức ấy chứ. Hạ lão gia nhìn thấy Yến Thanh ti mà nhớ đến đứa con gái bé nhỏ mạc hiểu của mình, đôi mắt ông đỏ hoe. Đúng thế, đúng thế rất giống quả là rất giống nhau. Dù phu nhân có lẽ là vì quá kích động nên bóp tay Yến Thanh ti rất chặt khiến cô cảm thấy đau đau, không nhịn được liền dễ ra.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 và An Lan đưa Yến Thanh Ti thay bộ quần áo vô trùng, đeo khẩu trang y tế của bệnh viện vào phòng bệnh. Yến Thanh Ti cuối cùng cũng được gặp người nằm trên giường bệnh, một bà lão rất gầy, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, bà phải thở bằng máy, màn hình hiển thị đầu giường phát ra những âm thanh tít tít, mạng sống của bà có vẻ đặc biệt mong manh. Chương 932, trong mắt đều là sủng nịch yêu chiều.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 Chuyện này cứ để đó cái đã. Dù hí, mẹ hỏi con một vấn đề này nhé. Mẹ hỏi đi, thần sắc du phu nhân rất nghiêm túc hỏi con thành thật nói cho mẹ biết giữa con và thanh thi có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không. Dù hí lập tức nghĩ đến chú hai nhà mình, sống lưng bỗng lạnh toát, run rẩy, nói, không có mà, đương nhiên là không có gì rồi. Dù hí con đừng có lừa mẹ, mẹ thật sự là không có gì mà, con còn muốn mua xe nữa hay không?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 Du dực từ từ ngồi xuống bên cạnh thong rong, chậm chậm sắn tay áo lên, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, ngồi đi, đừng sợ chúng ta nói chuyện một lát tự cháu nói hay là chờ ta hỏi đây. Trường 936, chú hai tha cho cháu đi, cháu khai hết mà. Dù hí căn bản là không dám động đậy, nội tâm anh ta vô cùng suy sụp, rốt cuộc anh ta đã tạo ra cách nghiệp gì mà lại có một ông chú ma quỷ như thế này chứ, suốt ngày chỉ biết suốt quỷ nhập thần, không vừa ý một cái là lại cho anh ta ăn hành. Du Hí ngồi lì trên đất luôn. Không phải là anh ta không muốn đứng dậy mà là vì có đứng dậy thì cũng có khả năng sẽ bị đánh cho ngã xuống đất lần nữa lắm, đứng lên làm gì cho phí công? Du Hí vừa lít nhìn Du Dực bị ánh mắt lạnh lùng biếng nhác kia làm cho run như cầy sấy, không dám lắm mồm, vội vàng bỏ dậy, co đầu rút cột thành thật ngoan ngoãn đứng trước mặt Du Dực căn bản không dám động đậy một tẹo nào, anh ta lắp bắp nói, chú hai cháu, cháu đứng cũng được à? Đứng còn tự tại hơn đôi chút ngồi xuống ấy à ha ha cách gần như thế, càng dễ dàng bị ăn đá. Dù giựt liếc anh ta một cái thế thì nói đi. Dù hí gãi đầu gãi tai chú hai, cháu cháu con nói gì đâu mà. Cháu thề là cháu thực sự không nói gì mà. Cuộc điện thoại vừa nãy với mẹ anh ta rất bình thường mà cũng có đề cập đến chuyện gì đặc biệt đâu nhỉ.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 Cháu nói với mẹ cháu như thế này, cháu thích mấy câu môi sao xinh đẹp thấy yến thanh ti đẹp nên muốn theo đuổi cô ta kết quả là cô ta có bạn trai, có hậu thuẫn, cháu không theo đuổi được người ta thế là bỏ cuộc, chỉ có thế này thôi, thật đấy. Cháu dùng cái não của cháu thề thực sự là chỉ có thế này thôi, tuyệt đối không còn gì khác. du hí nói liền một mạch tất tần tật những gì anh ta vừa mới nói với mẹ, không dám giấu giếm một chút nào, nửa chữ cũng không dám giấu, cực kỳ thành thật.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 Không có ạ, thực sự không có mà cháu thề là cháu chỉ biết có mỗi thế thôi. Mẹ cháu tại sao lại muốn cháu qua đó? du dực bình thản hỏi, cái này cái này cháu cũng chịu. Cháu hỏi thì bà không nói, chỉ bảo là bà ngoại đang ốm, dù thế nào cháu cũng phải đến đó. Đây đây là chuyện rất bình thường mà, du hí không nghĩ ra nổi trong chuyện này có gì khác thường.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 Du Hí chưa nói xong đã gặp phải cái nhìn lạnh như băng của Du Dực lắp ba lắp bắp nghẹn nửa câu sau trong cổ họng với Yến Thanh Ti quen quen. Du Dực nhìn thẳng vào mắt Du Hí, hỏi tại sao mẹ cháu lại biết cháu và Yến Thanh Ti biết nhau. Cái cái cháu cháu Du Hí vò đầu bứt tai đúng nhỉ tại sao mẹ anh ta lại biết chuyện anh và Yến Thanh Ti quen nhau. Trường 937, Đại Ma Vương nói một anh ta không dám nói hai. Du Hí quinh quáng đến mức đầu đầy mồ hôi, nghĩ một lát mới nhớ ra.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 Dù hí vội vã luống cuống lấy điện thoại ra tuy không biết Du Dực muốn làm gì nhưng vẫn hai tay đưa điện thoại cho Du Dực chú hai, đây à. Du Dực không cầm mà lại nói, gọi điện cho mẹ cháu đi. Dù hí mặt mũi nhăn nhó đầy đau khỏi tại sao tại sao à. Chú tìm mẹ cháu thì cứ trực tiếp gọi cho bà ấy là được rồi. Nét mặt Du Dực xa sầm xuống còn hỏi lại lần nữa à. Dù hí vô thức lùi về sau một bước.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 Du Hí giống như học sinh tiểu học đứng trước mặt Du Dực không dám động đậy một đầu ngón tay cẩn thận dè chừng nhìn vẻ mặt của ông chú nhà mình. Thấy sắc mặt của ông không tốt tâm trạng của anh ta vẫn nặng nề. Du Dực đột nhiên đứng dậy chân của Du Hí mềm nhũn suýt chút nữa thì lại quỳ xuống. Du Hí lắp bắp nói chú hai cháu cháu đã cố gắng hết sức rồi cháu thực sự đã cố gắng hết sức rồi mà. Nếu không thì cháu gọi lại cho mẹ cháu lần nữa nhé.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 Nếu không phải tôi có bạn trai rồi thì cũng không bỏ qua anh ta đâu, cứ dũng cảm mà tiến lên đi, biết đâu thành công. Trong nháy mắt, khuôn mặt của tiểu lâm đỏ bừng hết lên, khụ tôi, tôi tôi tôi cô gọi điện của cô đi. Yến Thanh Thi đóng cửa lại, bấm dãy số của nhạc thính phong, đợi một lúc không có ai bắt máy, cô lại gọi tiếp một cuộc nữa. Chờ một lát sau điện thoại cũng có người nhận Yến Thanh Thi nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của nhạc thính phong, alo, ai đấy? Hơn nữa trong điện thoại còn có cực nhiều tạp âm, hình như anh đang ở bên ngoài.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 Chờ ông xong việc đã là 4 giờ chiều, vội vàng tới gặp Yến Thanh Ti Chờ đến nóng ruột rồi chứ gì Yến Thanh Ti lắc đầu, không ạ con có di động rồi nên không cảm thấy nhàm chán lắm Yến Thanh Ti gửi tin nhắn báo bình an cho nhạc phu nhân quý miên miên và chị Mạch Sau đó lại đăng một status mới trên Weibo Thời gian trôi qua rất nhanh Đi thôi, bác đưa con về nhà Trên đường Yến Thanh Ti tò mò hỏi, bác, bác đã kết hôn chưa? Hạ An Lan, chưa đâu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 Hạ An Lan búng nhẹ chán Yến Thanh Ti, đứa ngốc này, sao lại nhiều vấn đề như thế nhỉ? Ai chẳng có tính buôn chuyện hả bác đây đều là tin tức mà nhân dân cả nước muốn biết đó thế nên đương nhiên con cũng muốn biết rồi. Dù sao trước kia cũng không có cơ hội, nhưng mà bây giờ Hạ An Lan người vốn chỉ thấy trong TV đang ngồi trước mặt con nha, đương nhiên con không thể bỏ qua cơ hội này rồi. Yến Thanh Ti nói xong mới cảm thấy dường như cô có chút mạo phạm, vừa rồi kêu thẳng tên của Tổng thống thì phải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 Dù phu nhân vội vàng cười nói, anh Lan, Thanh Ti, hai người đã về rồi, bận rộn một ngày hẳn là rất mệt, em đã thu dọn phòng cho hai người rồi, hai người nghỉ ngơi một chút đi. Khoảng 6 giờ sẽ dọn cơm tối, thế nào? Hạ An Lan thản nhiên nói, vất vả rồi. Yến Thanh Ti, cảm ơn. Hạ An Lan xoa xoa mái tóc dài của Yến Thanh Ti, lên nghỉ ngơi trước đi, đồ dùng hàng ngày của con lát nữa sẽ có người đưa tới, tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm. Vâng.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 Vậy cũng được, Yến Thanh Ti xoay người đi ra ngoài. Dù phu nhân không nhịn được gọi giật cô lại, Thanh Ti. Yến Thanh Ti dừng bước giả. Trên mặt Du phu nhân lộ vẻ khó xử, do dự nói có chút chuyện không biết nên nhắc nhở con hay không. Còn với anh Lan cũng không phải thân thích, làm con gái cũng nên rè rặt một chút. Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn Du phu nhân, cười nói, nhưng mà cháu chính là cháu ruột của bác ấy, ô chả lẽ bác không biết sao. Trường 944 Trường 944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 Còn dù phu nhân, cô cũng không thể nói rõ được là không thích bà ta ở chỗ nào, dù sao cũng chỉ là cảm giác không thích. Sau khi Yến Thanh Ti rời khỏi phòng bếp, dù phu nhân đứng trong đó sửng sốt rất lâu, bà ta nhàn nhạt nói một tiếng ruột thịt sao. Dù phu nhân quay người đảo đồ ăn đang nấu, mùi thơm không ngừng bay ra. Về phòng khách Yến Thanh Ti thấy Hạ An Lan đang ngồi cầm iPad đọc gì đó. Cô bước tới, ngồi cạnh ông, bác. Hạ An Lan, vừa xuống bếp, trường 945.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 Dù phu nhân có chút lúng túng, bác cháu nói đúng, là bác không suy nghĩ kỹ, cháu ăn chút đồ thanh đạm đi thử món cá hấp này vậy. Dù phu nhân vội vàng gắp miếng thịt kho đi, để sang một bên. Yến Thanh thì cười, cười cười cảm ơn, bác không cần để ý như thế, cứ để cháu tự nhiên. Cảm giác cứ như đang chiêu đãi khách này khiến cô có chút lúng túng. tuy ở Tô Gia cũng là khách nhưng người nhà Tô Gia rất nhiều, lại còn có nhạc phu nhân với nhạc thính phong nữa, ở đó cô không cần phải khách khí như thế này, còn có chút tự do.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 Du Hí, anh họ, đáy lòng Yến Thanh Ti hừ lạnh một cái, hôm nay Du Phu Nhân hỏi cô với Du Hí có quen nhau hay không, bây giờ lại bảo cô gọi cái gã đó là anh họ. Cô ngẩng đầu nhìn Du Phu Nhân, khóe mắt bà ta có chút nếp nhăn, diện mạo lúc còn trẻ cũng là một người thanh tú, dịu dàng. Du Phu Nhân cảm nhận được Yến Thanh Ti đang nhìn mình thì ngẩng đầu mỉm cười với cô. Nụ cười trên mặt bà ta rất dịu dàng, nhưng Yến Thanh Ti lại là một người vô cùng vô cùng nhạy cảm cô biết sự dịu dàng trên mặt su phu nhân không hề xuất hiện trong mắt bà ta. Đôi mặt Yến Thanh Ti khẽ đảo một cái cô đột nhiên gọi bác. Hạ An Lan đáp một tiếng ừ, còn hỏi bác một vấn đề được không? Hạ An Lan cười, hỏi đi còn muốn hỏi gì nữa? Bác cứ nghĩ còn hỏi hết trên xe rồi cơ. Trường 947, dây truyền hình lá ngân hạnh kia chỉ có một thôi sao?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 Yến Thanh Ti nhìn sắc mặt Hạ An Lan càng ngày càng kém, ánh mắt của ông lạnh lẽo như băng tựa hồ đang cất giấu một cả cơn cuồng phong trong đó. Trường 948, đừng nói là mẹ ruột ngay cả bản thân cũng phải thực kỳ ảm thị là không có. Hạ An Lan là người chìm nổi nhiều năm trong trốn quan trường, không cần nói quá nhiều chỉ cần một câu là đủ hiểu rồi. Những điều mà bạn có thể nghĩ tới hoặc không nghĩ ra thì ông đều nghĩ đến, vậy cho nên không cần nói nhiều lời. Chỉ cần nhắc tới chuyện này.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 Vẻ mặt du phu nhân cứng đờ, nhẹ giọng thở ra một hơi. Yến Thanh Ti múc một bát canh gà, hỏi, đúng rồi, lúc nào anh họ có thể tới, cháu rất mong gặp anh ấy cũng như muốn nhìn thấy sợi dây chuyền kia. du phu nhân sững sốt một chút, cười đáp nhanh thôi thằng bé thì làm gì cũng không cẩn thận cả ai đời nằm ở cửa sổ tầng 2 hút thuốc, không cẩn thận nên giờ đang nằm viện. Yến Thanh Ti làm bộ thương tiếc chật chật thế thì cũng quá thảm rồi.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 Vành mắt hạ An Lan cũng phiếm đỏ, ông nói, đúng vậy, không chết. Đứa trẻ bị thiêu chết năm ấy không phải là tiểu ái, khi ấy khoa học kỹ thuật chưa được phát triển, chúng ta cũng không cách nào tra rõ chuyện này, cho nên sau đó tiểu ái bị lưu lạc bên ngoài cuối cùng được một đôi vợ chồng già ở ngoại thành Lạc Thành nhận nuôi. Lớn lên con bé được gả cho Yến Tùng Nam, nhưng đó lại là một tên chẳng ra gì khi tiểu ái mang thai, gã đã lên thành phố rồi lấy thêm con gái của một gia đình giàu có.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 Hạ An Lan tuôn ra một tràng những phẫn uất trong lòng mình, ông chỉ muốn bù đắp hết mọi thứ cho Thanh Ti. Nhưng hôm nay, khi nghe Hạ Như Sương nhắc tới Du Hí, nói nó là đứa trẻ được bà ngoại thương yêu nhất, ông bỗng thấy căm phẫn vô cùng. Ông cũng không biết tại sao lại như vậy, giờ nghĩ kỹ mới nhận ra, ông cảm thấy chính Du Hí đã cướp hết mọi thứ của Thanh Ti. Nếu như tất cả những chuyện đó không xảy ra, Thanh Ti mới là công chúa nhỏ của gia đình này, mới là người được tất cả mọi người yêu thương cưng chiều.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 Vừa đẩy cửa vào phòng bệnh thì thấy Du phu nhân đang nằm bò ra giường ngủ thiếp đi, Hạ lão thái vẫn đang truyền dịch trên giường, cũng chưa tháo bình oxy xuống. Hạ lão ra thấy Du phu nhân liền thở dài, ông đi tới vỗ nhẹ vào người bà ta. Du phu nhân mở mắt thấy Hạ lão ra thì vội ngẩng đầu đứng lên, có thể đứng dậy hơi vội nên lúc đứng lên hơi chóng bà ta nhanh chóng vịn tay vào cạnh giường chống đỡ, "Chú, mọi người tới rồi à Chương 956: Cuộc đời này không còn gì tiếc nuối nữa. Hạ lão thay ra nói, như sương, con vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Sắc mặt dù phu nhân rất kém, mắt còn đầy tơ máu, đôi môi khô khốc, vành mắt đen như thể cả đêm không hề chợp mắt. Dù phu nhân xoa xoa mặt cười nói, không sao con cũng không mệt lắm, chỉ cần cô không sao là tốt rồi. Ơn trời là cô đã vượt qua nguy hiểm. Hạ lão ra vui mừng nói, phải, phải đấy, rốt cuộc cũng qua giai đoạn nguy hiểm rồi.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 Sau đó nhạc thính phong lại nói tới hạ lão thái anh có chuẩn bị chút thuốc bổ cho bà. Đợi anh nói xong Yến Thanh Ti ngó đầu nhìn một lượt các hộp quà cô hỏi không có của em à. Nhìn thính phong nhìn cô nói quà anh chuẩn bị cho em chính là anh này. Hạ An Lan, hạ lão gia Thằng nhóc này ra mặt có phải dày quá rồi không, họ vẫn còn ở đây mà. Hai người liếc nhìn Yến Thanh Ti cô đang cười híp cả mắt lại. Nhưng sau khi Yến Thanh Ti cười xong...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 Dù hí nó không phải là người như vậy đâu. Nhạc thính phong nhếch mày, không phải sao. Nhưng những người bên cạnh cháu đều nói như vậy đấy. Tháng 2 năm nay, cậu ta không chỉ tranh người mẫu với người khác mà còn chơi cả đồ thạch vung tiền như rác tiêu xài phung phí. Mở lời một cái là bao tất toàn bộ số đá nguyên thạch ở đó, kết quả mở ra chẳng có lấy một mảnh ngọc nào. Chuyện này gây xôn xao khắp nơi. Dù sao thì đó cũng là một khoản tiền lớn, kể cả ở nhà thị cũng phải có được sự cho phép của phòng tài vụ mới được. Khi ấy tất cả mọi người đều nghĩ du gia quả nhiên là chọc phú. Sắc mặt hạ an lan và hạ lão gia đều lạnh như xương, không hé răng lấy một lời. Dù phu nhân giờ đang rất hối hận vì nhắc tới du hí. Bà ta chỉ muốn sau khi hạ lão gia có thanh ti rồi thì đừng quên du hí cho nên mới nhắc suất nhưng không ngờ nhạc thính phong lại chẳng nể mặt bà ta tí nào. du phu nhân hốt hoảng nói cô biết du hí ham chơi nhưng cũng là một đứa không phải không có nguyên tắc.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 Vẻ mặt yến Thanh Ti không hề giống giả vờ cô tỏ ra chẳng quan tâm, trong mắt còn lộ ra chút khinh bỉ. Đối với Du Hí, từ đầu tới cuối cô đều không hề quan tâm, không hề để ý tới anh ta. Khóe miệng Du Phu Nhân giật giật. Thanh Ti Du Hí dù gì cũng là anh họ cháu cháu đừng vu oan cho nó. Trường 961, bác cháu siêu nhất, bác cháu thiệt nhất. Hạ lão ra ngắt lời bà ta, được rồi, Thanh Ti con nói xấu Du Hí câu nào đâu, con đừng chụp mũ cho Thanh Ti như vậy. Dù hí tốt hay xấu cũng không phải là do người khác nói mà là do chính nó làm. Hạ lão ra lắc đầu thở dài, những gì Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong nói tuy ông không tin tưởng hoàn toàn nhưng cũng phải tin đến 7-8 phần. Đó không phải là chuyện có thể tùy tiện bịa đặt, chuyện lớn như thế, chỉ cần tra một chút là biết thật hay giả cậu ta hà tất phải nói dối. Tác phong của Du Hí, 10 thì có 8-9 phần là có vấn đề, chuyện nó từng theo đuổi Thanh Ti là hoàn toàn có thật.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 Người ta vẫn hay nói rột từ nóc rột xuống, cha mẹ chính là tấm gương của con cái. Con trai đã là cái thứ vô đạo đức như thế, người làm mẹ có thể tốt đẹp được bao nhiêu cần tác vô ái nấy Yến Thanh Ti gật đầu, ừm, em biết rồi, em đâu có ngốc biết con trai bà ta là du hí mà còn thân cận với bà ta ấy à, não em có đứt cái dây thần kinh nào đâu. Nhạc Thính Phong cười cười, nói, biết rồi thì tốt.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 Nhưng bây giờ hạ lão thái không nhìn ai hết, tất cả tinh thần bà đều dồn hết lên yến thanh ti. Hạ lão ra vui mừng nói, bội uyển bội uyển bà xem cháu ngoại thanh ti của chúng ta đây này. Bà nhìn đi, con bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết mấy con bé chính là con gái của tiểu ái nhà chúng ta, dù thế nào bà cũng phải vì con bé mà khỏe lên. Khi chúng ta còn trẻ không có duyên được sống với con gái mình, giờ già rồi, phải sống thêm vài năm nữa với cháu ngoại chứ, bà nói có phải hay không?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 Hạ lão ra kích động nói: Bội uyển, bà nghe thấy không khi nào bà khỏe lại, chúng ta có thể nhìn thấy chát ngoại rồi. Nhạc Thính Phong vênh cầm cực kỳ kiêu ngạo. Nước mắt của Hạ lão thay càng ngày càng nhiều. Yến Thanh Ti vội nói: Bà ngoại, bây giờ bà vẫn còn yếu lắm, đừng nghĩ nhiều nha. Dưỡng bệnh cho thật tốt, con sẽ hiếu thuận với bà thay cả phần của mẹ con nữa. Con không đi đâu cả, con ở đây với bà. Câu này của Yến Thanh Ti đã trấn an lão thái thái.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 Yến Thanh Ti chỉ vừa mới xuất hiện có vài ngày ngắn ngủi thế mà đã khiến bà ta bị bài xích ra khỏi nhà họ Hạ. Bây giờ Hạ Lão gia cũng chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của bà ta nữa. Trong khoảng thời gian Hạ Lão thay hôn mê, người vất vả nhất là bà ta, nhưng bây giờ lại bị người ta xem nhẹ.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 Phận làm con có thể ở bên cha mẹ được thêm ngày nào là hai ngày ấy. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, trường 970, dù sao con cũng chẳng thích bà ta. Bằng không sau này con muốn cũng đã hết thời gian rồi. Hạ An Lan nói với Yến Thanh Ti, Thanh Ti, nếu như con không thích như xương không bằng bác bảo cô ta quay về nhé. Yến Thanh Ti lắc lắc đầu, không cần thiết đâu ạ, chắc là do con cảm thấy bà ta nên nói sau đây nhỉ con không nhìn thấu.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 Đang chờ thôi, cháu này phải để lửa nhỏ ninh nhừ mới ngon, gạo phải nấu cực mềm, hầm tan cả dầu gạo ra thì mới dễ tiêu hóa hạ lão ra ngầm đầu, thấy ánh mắt sưng đỏ của Du Phu Nhân thì ngạc nhiên hỏi, như Sương, sao con lại khóc? Du Phu Nhân vội vàng nói, là con vui mừng quá đó mà. Cô đã tỉnh lại, con mừng lắm. Hạ lão thay ra cười phát ra tiếng, chú cũng vậy, thật mừng quá thanh thi về với chúng ta, bội huyền cũng tỉnh lại.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 Nhưng nhạc phu nhân lại nói chồng bà ấy đã chết từ năm ngoái, mà người kia lại quá giống nhạc bằng trình, khuôn mặt bọn giống nhau như đúc thành ra chuyện này khó giải quyết ẩm ý đến tận sờ cảnh sát cho đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong, cũng không biết có kết án được hay không. Dù phu nhân nói xong thấy sắc mặt hạ lão gia có chút nghiêm trọng, lông mày nhíu lại tựa như đang nghĩ cái gì sâu xa. Trường 973, nếu là con nhà người khác thì con đã đập chết từ lâu rồi.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 nhạc phu nhân kích động hết ầm lên, thanh ti con giỏi quá, bác yêu con quá, bác và mẹ bác cả mấy vợ nữa đều thích bộ phim này lắm. nhạc phu nhân nhìn thấy hạ lão thái ngồi cạnh yến thanh ti thì lại nói: gì bội uyển, gì khỏe không? mẹ cháu ngày nào cũng nhắc tới gì, để cháu gọi bà ấy nói chuyện với gì nhé. hai lão thái nói một hồi, nhạc phu nhân không nhịn nổi xen mồm vào nói: gì à, gì phải dạy dỗ con trai gì đi, muốn mang thanh ti đi thì tốt xấu gì cũng phải nói với bọn con một tiếng chứ. Mày ông ta là con trai gì đấy nếu là con nhà người khác thì con đã đập chết từ lâu rồi. Trường 974, muốn giúp mẹ chồng tương lai lắm. Yến Thanh Thi cố gắng nháy mắt với nhạc phu nhân, nhưng bà đang nói quá hang say nên hoàn toàn không nhìn thấy động tác nhỏ của cô. Dì bội uyển con nói với dì con đang nể mặt dì, nể mặt Thanh Thi mới không tìm ông ta tính sổ đấy. Ở đâu ra cái kiểu làm việc như thổ phỉ thế hả?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 Nhạc phu nhân nói rồi vội vã ném di động xuống ôm đầu chạy đi. Yến Thanh ti khúc khách cười, trêu nhạc phu nhân thực quá vui, vừa rồi còn mạnh miệng như vậy ấy thế mà nhìn thấy người thật đã bị dọa sợ chạy mất dép. Tô lão thái bên kia thì không ngừng lắc đầu, bà nói, mi mi nhà cô giờ vẫn cứ như trẻ con vậy, cả ngày chỉ biết làm cho cười cho người khác thôi, sắp đến tuổi bế cháu rồi mà mãi chẳng chịu lớn. Hạ An Lan lễ phép chào hỏi tô lão thái một tiếng rồi đưa di động trả lại cho hạ lão thái.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 Hạ lão thái nhìn hai bác cháu, nụ cười ngày càng tươi, ánh mắt đầy ấm áp yêu thương, bà nói, lúc Mimi vừa mới ra đời, mẹ còn bế nó đấy. An Lan, con có nhớ không? Hạ An Lan cao mày, chuyện lúc mới có mấy tuổi, sao con nhớ được? Hạ lão thái cười, thoáng một cái đã trôi qua nhiều năm như vậy. Vốn là muốn cùng tô ra thôi, chuyện qua nhiều năm rồi không nói tới nữa. Yến Thanh Ti vội nói, bà ngoại, bà nằm đi, muộn lắm rồi, nên đi ngủ thôi.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 Hạ An Lan xoay người lại nhìn bà ta bằng một ánh mắt lạnh lùng, cô hiểu cũng được, không hiểu cũng được, không quan trọng tốt nhất cô nên cầu nguyện bản thân chưa tái máy gì. Chương 976, trong mắt ông, cách bà ta lấy lòng chỉ là một trò cười. Hạ Như Sương trột dạ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, môi run rẩy, ánh mắt đầy khổ sở đáng thương nhìn Hạ An Lan, anh Lan anh sao lại thế?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 Nhưng bà ta không nên vì để đảm bảo địa vị mình ở hạ gia mà giở trò mèo với Yến Thanh Ti. Mặc dù coi như ông không thích nhạc thính phong, nhưng thằng nhãi đó đúng là xuất sắc hơn với những người cùng lứa, so với Du Hí thì tranh lệch không phải chỉ một điểm, nó có năng lực và trách nhiệm. Từ cái cách nó đối xử với Yến Thanh Ti cho thấy nó là một người có năng lực, là một người có thể giao phó. Bình thường hạ An Lan cũng chẳng làm ra vẻ mặt vui vẻ hòa nhã gì với nhạc thính phong.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 Bữa sáng qua đi, hạ lão gia cũng không hỏi han gì thêm, điều này khiến tâm tình du phu nhân có chút loạn. Đặt đũa xuống, hạ lão gia nói, nhạc bằng trình trong tù kia từ lâu đã được xác nhận là kẻ giả mạo, sao con không nói cho chú. Đồi đũa du phu nhân rơi xuống đất, vẻ mặt kinh ngạc, đã xác nhận là giả mạo sao. Con không biết, lúc trước là du hí nói cho con, con còn nghĩ đến bây giờ còn chưa điều tra rõ, không trách ngày hôm qua anh Lan lại nói.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 Bản thân Yến Thanh Ti là người có nhiều tranh cãi, hình ảnh chiêu quý phi cao quý, lạnh lùng, lại xinh đẹp nhanh chóng chiếm lĩnh cộng đồng mạng, phản diện trong tất cả các vai phản diện mới ra đến tập 2 đã chỉnh chết một tài nhân. Trên mạng bây giờ toàn hình chế của Yến Thanh Ti, ngay cả mim cũng có luôn. Yến Thanh Ti cầm di động mở những mim cho hạ lão thai xem. Bà ngoại nhìn xem con nổi tiếng chưa? Có rất nhiều người khen con diễn xuất tốt đây này. Thế này thì con lại tiến gần tới vị trí ảnh hậu một bước nữa rồi. Trên mạng hầu như đều khen ngợi diễn xuất của Yến Thanh Ti, có một phần nhỏ lại chê bai nhưng mà số người chê đều là ớt mới, xem ra là có ai đó thuê thùy quân. Chẳng qua là mấy chuyện này, từ trước đến nay Yến Thanh Ti đều không thèm quan tâm, dù sao cô cũng quen bị người ta bôi đen, nói xấu quen rồi. Trường 980, anh người gặp người thích, ai ghét nổi anh chứ? Hạ lão thái cầm di động mà vui vẻ tới nỗi mắt cong thành hai đường chỉ, đúng thế, bà ngoại tin con sẽ thành công mà.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 Kết quả, không bao lâu sau cô còn chưa ngủ được thì đã thấy hạ như sương nằm bò ở mép giường ngủ say. Khóe miệng Yến Thanh Ti khẽ giật một cái, như thế này mà còn đòi tới gác đêm sao Hừ hừ, xem ra lúc trước khi bà ngoại còn chưa tỉnh thì bà ta ở đây trông non cũng là ngủ nguyên một đêm đi. Yến Thanh Ti lấy điện thoại ra thấy có mấy tin nhắn của miên miên tiểu từ chị Mạch với nhạc phu nhân, họ đều hỏi tình hình cô thế nào Yến Thanh Ti trả lời từng cái một.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 Yến Thanh Ti hơi lo lắng nhưng Quý Miên Miên lại an ủi cô, nói không có chuyện gì, dù sao cả Diệp Thiều Quang với Hạ Lan Phương Nhiên đều vô cùng tự tin, bọn họ cũng không quá lo lắng về chuyện này. Yến Thanh Ti thở phào, nếu như vậy hẳn Hạ Lan Phương Nhiên đã con nắm chắc rồi. Trường 981, chú đẹp trai nửa đêm treo cửa sổ. Yến Thanh Ti buông điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ. Một lúc sau, khi cô đang dần thiếp đi bỗng láng máng nghe thấy có tiếng động ở phía bên ngoài cửa sổ. Yến Thanh Ti mở mắt ngồi dậy thấy có một người đang bò từ cửa sổ vào làm cô sợ tới nỗi suýt chút nữa thì hét ầm lên, may là người nọ còn cầm đèn chiếu sáng mặt lên. Nhìn thấy gương mặt đó Yến Thanh Ti vội đưa tay bịt miệng lại cô trợn tròn mắt. Chú sao chú lại tới đây? Yến Thanh Ti theo bản năng ngoảnh lại nhìn Du phu nhân thấy bà vẫn đang nhắm mắt cô rón rén xuống giường cẩn thận mở cửa. Du dực nhảy từ ngoài cửa vào Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn ông, không dám nói gì, đánh mắt hỏi sao chú lại tới đây? Đã rất nhiều ngày cô không có tin tức gì của Du Dực rồi, lúc trước cô có gửi tin nhắn hỏi thăm nhưng ông cũng không trả lời. Du Dực ra giấu im lặng, sau đó chỉ tay về phía Du Phu Nhân. Ông đi tới trước sofa, lấy điện thoại trong túi bà ta ra. Yến Thanh Ti nhìn ông khó hiểu. Du Phu Nhân bỗng động một cái, Yến Thanh Ti giật mình, cô vội chỉ tay vào nhà vệ sinh bảo Du Dực vào đó. Ông gật đầu rồi lẻn vào trong đó.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 Người đàn bà này quá nham hiểm và độc địa biết cô không dám náo loạn trong phòng bệnh nên mới cố tình khiêu khích cô đây mà. Trường 983, đừng mơ tới việc quấn lấy Thanh Ti nhà tôi nữa. Tiếc là, nếu ngay đến trình độ này mà cô còn không nhẫn nhịn nổi vậy thì thật sự uổng công bấy lâu nay cô lăn lộn trong giới giải trí rồi. Yến Thanh Ti cười ha ha, nhỏ giọng nói, hay, bà nói đúng lắm, là giả thì chính là giả, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới việc thay thế được ruột thịt.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 Dù phu nhân siết chặt tay, những kẻ càn dỡ, điên cuồng trên thế gian này trước giờ đều không sống được bao lâu đâu. Yến Thanh ti lật người nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài hình như có mưa, nước mưa rơi tí tách đập vào cửa ở dung thành cứ nói mưa là mưa luôn được. Cô đứng dậy, khép chặt khe cửa lại, quay lại nói, nói cũng đúng, người có ý đồ gây rối sớm sẽ bị người ta vạch trần bộ mặt xấu xí ra thôi. Dù phu nhân nắm chặt tay, không nói thêm câu gì nữa cả căn phòng chìm vào im lặng.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 Cô không dám ngủ quá say, cô rất đề cao phòng bị với du phu nhân. Nếu du dực đã nói phải đề phòng người phụ nữ này thì sao cô có thể ngủ yên trong khi đang ở cùng một phòng với bà ta được chứ? Yến Thanh Ti mê man cố gắng trụ tới khi trời tờ mờ sáng mới thật sự chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng Yến Thanh Ti ngủ chưa được bao lâu đã tỉnh lại, cô bị người ta làm ồn nên tỉnh, bên tai cứ nghe thấy âm thanh gì đó rất to ồn đến nỗi khiến cô rất khó chịu, đầu đau như muốn nứt ra. Yến Thanh ti kéo chăn trùm lên đầu âm thanh đó vẫn có thể chui vào trong khi cô lại là một người có tính gắt ngủ rất nặng. Bị ồn tỉnh rất dễ có, cô từ từ ngồi dậy quát lên, ồn cái gì mà ồn, phiền chết đi được. Lão Thái Thái ngồi bên đó sắc mặt rất kém, cau mày nói, đã liên tục nhắc mấy người nhỏ tiếng rồi, làm Thanh ti tỉnh rồi kia kìa. Bà nhẹ nhàng nói, Thanh ti ngoan, con nằm xuống ngủ tiếp đi, bà ngoại bảo họ ra ngoài. Không cần đâu ạ.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 Không ngờ trước đây giữa các con lại có chuyện này. Dù hí, bà nhớ là con con, hình như con cũng sắp xỉ tuổi thính phong mà nhỉ. Lão thái thái tự dưng đổi chủ đề, mắt yến thanh ti tối lại, lão thái thái định coi như không nghe thấy mà lấp liếm cho qua sao. Dù hí đang cảm thấy như ngồi trên một đống kim châm vậy, vội gật đầu, vâng cũng tầm đấy à hình như con lớn hơn nhạc thính phong một chút.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 Dù phu nhân vội đẩy Du Hí, Du Hí con làm ra loại chuyện vô liềm sỉ như vậy mà còn dám giấu mẹ, mau xin lỗi thanh ti ngay, mau. Du Hí cúi gằm nói, xin lỗi, em họ anh biết sai từ lâu rồi, xin lỗi. Du Hí xin thề, anh ta rất nghiêm túc, đây là lời xin lỗi vô cùng nghiêm túc của anh. Dù phu nhân hoang mang nói, cô à, trước là do ba Du Hí thường xuyên bận rộn nên không có thời gian dạy dỗ thằng bé, sau này chúng con nhất định sẽ dạy dỗ nó nghiêm khắc. Trường 986, dù có bị đánh chết con cũng phải ở lại. Lão thái thái lãnh đạm nói có dạy dỗ hay không đó là chuyện nhà con không liên quan tới cô chỉ cần đừng có làm tổn thương tới thanh ti nhà cô là được rồi. Chuyện trước đây đều là hiểu lầm cả con nhất định sẽ bảo Du Hí đền bù cho thanh ti con. Lão thái thái tỏ ra không vui, ngắt lời bà ta, được rồi cô thấy mệt rồi, ra ngoài đi. Chân cẳng Du Hí như thế còn tới thăm cô, cô cảm thấy không yên tâm lắm, con đưa nó về nghỉ đi dù phu nhân thấy lão thái thái mất hết kiên nhẫn, biết lúc này không thích hợp nói thêm điều gì nữa, vậy con đưa du hí về nhà trước, gì nghỉ ngơi cho khỏe. lão thái thái lời chẳng muốn nói nữa, du phu nhân xách tay du hí ra ngoài. hai người còn chưa ra tới cửa đã nghe thấy lão thái thái nói, thanh ti con nghỉ đi, ngủ thêm lát nữa. thính phong, con đi lấy quyển truyện ngụ ngôn kia ra đọc cho bà nghe đi. nhạc thính phong, được ạ, bà muốn nghe chuyện gì?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 Hạ An Lan thấy mình mất hết cả hướng ăn tâm địa của Hạ như xương thiếu điều bày hết lên trên bàn ăn thôi. Bà ta không ngừng nói dù ý vì vội tới thăm lão Thái thái mà bị thương, ngồi máy bay không tiện nên cả ngày cả đêm chạy xe tới đây, sốc này cả dọc đường, làm như sợ người ta không biết hắn quan tâm tới lão Thái thái đến nhường nào vậy. Nhưng thực tế thì sao? Bà ta nghĩ ông không biết gì thật chắc, vốn dĩ dù ý chẳng hề muốn tới, hắn chỉ bị Hạ như xương kéo tới làm công cụ tranh sủng mà thôi.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 Lúc đi ngang qua Du Hí ông cười chào phúng, lấy con trai ra làm công cụ cũng chỉ có mình cô mới làm ra được. Mặt Du Phu Nhân trắng bệch như tờ giấy. Sau khi Hạ An Lan rời đi, Hạ Lão gia mất một hồi mới định thần lại được ông định hỏi rốt cuộc Du Hí đã làm gì. Nhưng thấy Du Phu Nhân cúi đầu khóc co rúm cả vai lại, Du Hí thì tỏ ra mệt mỏi lắc đầu ông liền bảo họ lên lầu nghỉ ngơi.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 Trường 990 cười yến thanh ti, muốn chết chắc, dù hí vẫn nằm im trên giường, mấy giây sau, lập tức bật dậy khỏi giường, bật lên một cái rõ cao như thể trong người có gắn một cái thiết bị bắn xa vậy, mặt vẫn còn ngái ngủ, hải hùng nói, mẹ mẹ nói lại một lần nữa đi, một lần nữa, đúng chính là câu vừa xong ấy. Dù phu nhân cười dịu dàng nói con thích yến thanh ti, mẹ giúp con có được nó, được không?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 Thích cái gì mà thích anh ta không muốn chết đâu. Còn mẹ nó, cuộc đời vừa mới bước qua tuổi 30, còn cả chặng đường sung sướng phía trước, còn bao mỹ nữ đang đợi anh ta tới ôm ấp, chỉ vì một yến thanh thi mà bị đi chết, hoặc sống không bằng chết, anh cũng đâu tới nỗi nghĩ quẩn đến thế. Trước đây có một chú hai, giờ còn thêm một ông bác. Dù hí cười ha ha, hai người này, chỉ cần một người dùng một ngón tay thôi cũng đủ để miết chết anh ta đấy.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 Nhạc Thính Phong biết đầu óc mẹ mình đơn giản, trong chốc lát không thể xử lý nhiều vấn đề như thế liền nói, mẹ, mẹ cũng đừng có vội, mẹ tìm ông bà và các bác đi, nhờ họ mua đồ giúp. Làm sao mà không gấp được nhỡ đâu người ta chỉ nhất thời vui vẻ nên mới đồng ý thì sao? Đi muộn một cái, lão thái thái nhà người ta lại hối hận thì sao? Chuyện này không thể lề mề được càng kéo dài càng chết nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội, đừng để đêm dài lắm mộng.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 Vợ của tô lão tam nhìn bà với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị, mì mì à, cô nói chị nghe xem sao mà mắt nhìn người của cô tốt thế, ngắm chúng thanh ti, vừa xinh đẹp lại hiểu biết chị đã ganh tị với cô lắm rồi, bây giờ con bé lại còn là cháu ngoại của nhà họ hả? Ôi trời ơi, hâm mộ cô chết mất, vừa nghĩ đến chuyện nhạc phu nhân sắp được làm mẹ chồng, mà con dâu của bà còn chẳng biết ở phương trời nào trong lòng bà lại cảm thấy buồn. Nhạc phu nhân cười hì hì, người ngốc có phúc của người ngốc mà. Con trai em vào lúc quan trọng cũng thông minh lắm đấy. Cô con dâu thứ ba lườm con trai mình, không một thằng nào chịu cố gắng gì cả. Bà khoát tay nhạc phu nhân cùng đi về phía phòng ngủ, đột nhiên nhớ ra một chuyện ải, em xem, lần này đến Dung Thành có khi nào sẽ gặp được bác của Thanh Ti không? Ồ nha, chị thật mong chờ đó nha. Tuy rằng trước kia đã từng gặp một lần nhưng lần này là khác nha, lần này Thành thông gia với nhà Tổng thống đến nơi rồi này, chị có chút không dám tin. Nhạc phu nhân đột nhiên ngây ra.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 Hơn 40 năm qua, nhà họ hạ dường như không ăn bất cứ cái Tết nào, đặc biệt là những dịp cả nhà đoàn tụ lại càng chẳng bao giờ. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, lão thái thái chủ động yêu cầu ăn mừng Tết Trung Thu. Bởi vì thanh ti nhà chúng ta đã trở về rồi. Trường 997, tôi im lặng nhìn bà tự đâm đầu đi vào chỗ chết. Hạ lão gia tử nói, chúng ta sẽ cùng nhau đón Trung Thu.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 Hạ lão thái có chút khó chịu, nhưng trên mặt lại chẳng tỏ vẻ gì cầm tay Thanh Ti kéo cô lại, nói, đây, cho bà gặp cô cháu ngoại Thanh Ti của tôi này. Là lão phu nhân nhìn thấy Thanh Ti thì kinh ngạc, đúng là một cô bé xinh đẹp, ôi tôi sao tôi nhìn cứ thấy giống giống cái cô ở trong phim truyền hình dạo này đang chiếu. Hạ lão thái cười nói, bộ phim tiêu phòng điện đó là do Thanh Ti nhà tôi đóng đấy. Ái chà, không ngờ nha mà con bé giống bà hồi trẻ thật đấy, vừa nhìn là biết là bà cháu rồi.